Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Không thấy gì hết. Thôi buồn ngủ quá, kệ đi, ngủ tiếp. Lần này nghe bụp bụp bụp bụp giống như ai, cái tay mà đập vô cái cái cái kiến vậy. Con nói chết mẹ chủ nhà rồi, chắc người ta ra đuổi rồi. Thôi bây giờ chỉ xin người ta cho qua đêm đừng xa quá. Còn nếu làm khó quá thì mình đi. Thì con mới ngồi bật dậy để coi ai đang mình xin phép thì cũng không có ai hết lúc này có mới nhìn nhìn kỹ thì con thấy trong quán đó nó có mấy cái đốm nhỏ nhỏ nó chớp tắt chớp tắt giống như đom đóm nhưng mà đom đóm là sáng trắng còn này lại màu đỏ hay có thể nào đó là đèn bằng thờ hay là cái đèn báo của ổ cắm điện gì đó lúc này con thấy là lạ nhưng thuật hệ ngủ tiếp buồn ngủ quá ngủ một chút lại nghe tiếng động nữa lần này con nghe kỹ nghe Nó không phải cái tiếng gõ nữa, mà cái tiếng người sầm xì nói cái gì đó. Con lại nghĩ chết mẹ rồi, không để trộm nó tính cậy cửa hay tháo đồ xe mình. Thôi, nhức bất quá tàm ba lần rồi, con lập tức ngồi dậy, bật công tắc đề mái. Nhưng mà, ý, ý, ý. rồi lọc cọc, nằm im luôn, không chạy. Con mới nghĩ không có lý, không lẽ bây giờ mình bật quạt từng đến giờ mà hết cái bình ắc ký. Nhưng cái chuyện này không có xảy ra được, tại vì bình ắc kỳ xeo tải không phải dễ mà hết đâu. Nó nhiều điện lắm, bình lớn lắm. Nhưng mà khi mà đề mà nghe điện địch như vậy thì con biết cái bình ắc kỳ vẫn còn đó, chứ chưa bị có tháo. Bởi vì người dù khi nói là nó lấy tháo luôn cái bình ắc luôn là khỏi có để mà đề mái chạy nữa. Bây giờ làm sao? Không có đến nổi nào hết. Nhưng mà bây giờ phải bật đèn lên thôi. Cái ý định của ông muốn bật đèn là gì? Để cho đèn nó chiếu thẳng vô trong quán. À, cho dù chói mắt người ta, người ta có chửi mình thì cũng cũng không sao. Còn hơn là không có như vậy thì rủi có ăn trộm ăn cướp, nó lấy đồ của mình. Hoặc là có người ra thì cũng hỗ trợ cho mình mình đuổi được cái bọn trộm này. Còn thôi tụi nó gặp gì lấy đó là cũng kẹt. Thế là bốn cái đèn pha bật lên chiếu xuyên qua cả cái quán nhỏ. Phải nói ngăn mọi thứ hiện ra rõ như ban ngày trước mặt con. Nơi này thật sự không phải là cái quán. Nó giống như là một cái, cái nơi bỏ quan. Nó có cái hàng rào mà được khóa từ bên ngoài. Bởi một cái ổ khóa cũ rỉ xét rồi. Ở bên trong đó, gần như là trống trơn. Nó không có bàn, không có ghế gì hết. Mà bây giờ những cái đống đỏ hồi nãy cũng không thấy nữa. Và qua cánh đèn rọi như vậy, xuyên ra tút phía sau nhìn. Nó có vẻ như có một cái ao và mấy cái lùm cây. Và phía sau nữa là đồng ruộng mênh mông. Cho thấy đây là một cái nhà nó trống trơn trong cái quán gì hết. Ôi cha lúc này thì con cũng vừa mừng vì chắc là không có trộm cướp gì rồi. Nhưng mà cũng lo. Vì biết chắc là mình đậu xe không đúng chỗ và bị người ta người ta nhắc rồi. Ôi cha bây giờ làm sao? Thôi, cũng đành liều mạng bước xuống. Đi một vòng kiểm tra xe cho chắc ăn. Rồi con mới mò vào sau ghế phụ đó, lấy ra một bó nhang đốt lên. Con cắm gần mỗi bánh xe một cây. Rồi còn lại thì cắm hết cho bụi cây gần đó. Rồi con cũng giái thầm trong bụng là con lỡ đường. Không có biết nơi này có người cai quản nên đã quay rầy đến cô bác. Xin cô bác bỏ qua cho con lần sau đó, con không có dám gì nữa đâu. Rồi một lát sau thì con lại nhìn thấy mấy cái đốm đỏ đỏ đó. Khi nãy nó hiện ra, rồi lần lượt từng cái, từng cái, nó từ từ nó biến mất. Con lên xe thử đề xe lại vài lần nhưng mà cũng không được. Thôi, đành liều, nằm chờ trời sáng, rồi mình gọi cho thợ sửa xe cầu cứu thôi. Lúc đầu thì con định thức luôn cho tới sáng, nhưng mà thức không nổi. Chút xíu là con khò con ngủ luôn, lúc nào không hay. Cho đến khi mặt trời lên cao nắng rọi chói chang rồi thì con con con tỉnh giấc dậy và như thói quen con ngồi qua ghế tài xế con trả về số không và con đề máy con gần như con quên cái chuyện là hồi khuya xảy ra đề máy không được huun một tiếng một thôi phải nói cái tiếng nổ giòn tan như chưa hề có chuyện gì xảy ra lúc đó con còn nghĩ chắc hôm qua mình mơ ngủ chứ không có đề máy xe vậy rồi con mới xuống xe con rửa mặt cho nó tỉnh táo rồi mình lái tiếp thì dưới cái nắng sớm đó con nhận ra ngay mấy cái cây nhang con cầm nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net